Trương thượng nữ nam lê thượng đoạn gian một thu có chút phiên ề n chán, khoảng cách lý tử vong thời gian càng ngày càng gần, rõ ràng nàng hiện tại đang ở phong bế huấn luyện ban, còn là cảm thấy thực bất an, giống như là có cái gì không tốt sự tình sẽ phát sinh bình thường. cách cảm thực có cái thời thấy phát gì lý là là l tử tại bất tốt rõ ở bế sự sẽ Thu h p i ề chán thời chi hành xem ở trong mắt yên lặng làm cái quyết định đi tìm đạo sư thỉnh một lần giả đạo sư phê chuẩn sau thời chi hành đem xin phép đ i ề u bỏ vào không gian điếu truy lý về tới chỗ ở ngày mai có an bài khác không cần làm bài thợ thời chi hành trong lời nói nhường lê thu nhẹ nhàng thở ra đem bút ngã ở trên bàn nhìn về phía phía sau nhân đạo ta hiện tại trạng thái không tốt ngươi đi chiếu cố lê tuyền đi ta tưởng một người đợi thời chi hành mí môi ở lê thu lâm vào thế giới của bản thân sau đem ngủ lê tuyền ôm lấy đến trở lại phòng một ngày này cảnh xuân tươi đẹp buổi sáng lê thu mơ mơ màng màng bị thời chi hành tốn đứng lên sau đó hy lý hồ đ ồ thay quần áo vẫn duy trì ngủ trạng thái về phía trước đi thời chi hành ôm lê tuyển nhìn về phía phía sau nhân khoe môi chịu chịu đi qua khiên trụ tay nàng cấp tốc rời đi huấn luyện ban về tới quý gia tiểu hành ngươi đã về rồi thiếu nữ vẻ mặt ý cười nhìn đến nhà mình cháu trở về bật bật đắt đắt khiêu đi lại đợi nhìn đến lê tuyển sau đã bị hấp dẫn muôn ôm ôm hắn dư quang chú ý tới lê thu trong ánh mắt mang theo nghi vấn tiểu hành đây là tặng cho ta lễ vật sao thiếu nữ chỉ vào lê tuyền nói không phải thời chi hành phủ định hắn vị này tiểu cô cô bất kể cái gì đều dám ngọn nhi hắn cũng không thể đem lê tuyền cho nàng nếu không lần sau t á i kiến phỏng chừng đều bị xách thành linh t i ệ n nhi ta đây lễ vật đâu nên sẽ không là này đi thiếu nữ quý lăng chỉ vào lê thu có chút bất mãn nói lê thu mở c h o n mắt đối phương mặc dù không nhắc tới tên của nàng lại nhường nàng cảm nhận được các ý cho nên mơ hồ trạng thái cũng sẽ không mơ hồ ngáp một cái nhi nhu rủi mắt nói đây là chỗ nào a thời chi hành vừa muốn nói chuyện quý lăng liền mở miệng này là nhà ta ngươi là ai a lê thu nhìn về phía trước mặt tiểu cô nương nga nhà ngươi à ta đây lập tức bước đi ha chỗ này nhường nàng thực bất an thời chi hành người này đến cùng đem nàng đưa nơi nào đệ Đã về rồi. thời chi khoảnh theo lâu t ú i xuống đến nhìn đến thời chi hành sau đi lên vô vô bờ vai của hắn nhìn đến lê tuyền sau chắc chạc hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đây là con trai của ngươi thời chi hành dạ ca á vu đâu thời chi khoảnh thở dài nói nàng có chút không thoải mái khoảng cách tiến hội còn có đoạn thời gian ta nhường nàng đi trước nghỉ ngơi lê thu nghe được thời chi hành xưng hô giống như tình thiên phích lịch theo bản năng liền c h i ề u thời chi khoảnh sử dụng phân giải kỹ năng này nhất thao tác ở đây bất luận kẻ nào đều không nghĩ tới thời chi hành cũng thực kinh ngạc nhưng đã không kịp n g ă n trở có chút phẫn nộ nhìn về phía lê thu ngươi ở làm gì lê thu cả người giật mình thanh t ỉ n h lại tầm mắt dừng ở thời chi khoảnh trên người thân thể như trước căng thẳng đến đến cái loại này không c h ế không được chính mình cảm giác nhường nàng tưởng phải luôn luôn gục thời chi khoảnh không quan tâm đối hắn như vậy lại như vậy lê thu ngạch gian mồ hôi lạnh ứa ra ánh mắt đều đỏ bừng không ít chết tiệt thời chi hành làm chi mang nàng tới nơi này không biết đây là nàng tử kiếp sao nàng không cần cùng nam chủ ngủ a không cần nam chủ tể nhi a thời chi khoảnh tuy rằng kinh ngạc lê thu đột nhiên ra tay nhưng lấy năng lực của h ắ n trực tiếp đem kia phân giải kỹ năng cấp hợp thành một cái bàn tay đại trong suốt t i ể u đao cảm thụ được trong đó lực lượng thời chi khoảnh đến hứng thú tựa hồ không phải dị năng cũng không phải nguyên khí tạo thành công kích cọc blpli đòi ổ